Bách luyện thành tiên, huyến vũ, chương 244 tam đại kỳ bảo. Các bạn đang nghe truyện tại truyện là linh thú trấn sơn thiên mục phái cũng là một trong tam đại kỳ bảo của môn phái này. Nhị đại kỳ bảo còn lại, một là tòa bách hoa cốc phía sau thiên mục phái. Cốc này diện tích trung bình, nhưng linh khí ở đây vô cùng sung. Bên trong sinh trưởng rất nhiều linh thảo thời kỳ thượng cổ sớm Đã tuyệt tích ngoài ngoại giới Kỳ bảo cuối cùng là một đôi lưu tinh hoàn pháp bảo Song hoàn là thiên mục phái tổ sư song tu đạo lữ lưu, lưu lại cho hậu nhân Pháp bảo này là do hai người dùng chân nguyên anh hỏa của nguyên anh Kỳ tu sĩ hóa luyện hơn trăm năm mới thành uy lực vô cùng là thông Linh pháp bảo Ban đầu hai người dùng làm bổn mạng pháp bảo Nhưng sau khi hai vị tổ Sư tòa hóa pháp bảo này mất chủ Không ai có thể khu xử trừ phi có Người đủ pháp lực đem luyện hóa lại làm pháp bảo của mình Hơn ba năm nay Hậu nhân thiên mục phái cũng chưa từng xuất hiện Nguyên anh kỳ tu sĩ tự nhiên không có cách nào luyện hóa pháp bảo Này Dĩ theo lẽ thường Lưu tinh hoàn đã thành di vật tổ sư lưu lại mà Thôi Thật ra tình huống đích thực lại không phải là thế. song tu đạo lữ. Nguyên anh kỳ kia không chỉ pháp lực thông huyền mà lại có nhãn quang. Nhìn xa trông rộng hơn người, hai người cũng từng đoán trước đến sau. Khi bản thân tỏa hóa thiên mục phái đích thực sẽ có hiểm họa diệt môn. Tu tiên giới từ ngàn xưa đến nay. Môn phái lớn bé hết xuất hiện rồi. Lại tan biến. Nguyên nhân phần lớn chính là khi thế hệ trước trong. Trong môn vừa tỏa hóa, lớp hậu bối hãy còn chưa thành tài. Đây chính là thời gian thực lực môn phái yếu nhất khi đấy xuất hiện tính huống Ném đá xuống giếng, ngoại địch thừa cơ tấn công vào có thể dẫn đến họa. Diệt môn. Lại nói xong tu đạo lữ kia ở ngoài thiên mục sơn bày ra đại trận trấn. Phái vân hải liệt quang trận uy lực khủng khiếp đến giường nào bay. Giờ đã trở thành châu đế nhất kỳ trận. Hai người chưa yên tâm đem. Chính bổn mạng pháp bảo lưu lại. Đương nhiên bọn họ tự cũng biết xong hoàn này hậu nhân không có cách. Nào sử dụng. Cho nên tỏa hóa trước khi một năm đã đem hồn phách phân. Ra một bộ phận tàn hồn rồi luyện hóa cất giữ trong một cái bình ngọc. Hậu bối đệ tử chỉ cần tu luyện nhất mạch công pháp cùng bọn họ. Hơn. Nữa đạt tới cảnh giới kết đan hậu kỳ là có thể mở bình ngọc. Sau này. Nếu gặp cường địch sợi tàn hồn hợp thể có thể khu sử lưu tinh hoàn. Pháp bào chống lại. Mặc dù không đấu lại nguyên anh kỳ tu sĩ nhưng ngăn cản một khắc thì. Miễn cưỡng có thể được. Cũng coi như hai người lưu lại cho hậu bối một đường bùa hộ mệnh. Đương nhiên bình ngọc này không phải vạn bất đắc dĩ thời khắc môn. Phái sinh tử tồn vong tuyệt đối không thể sử dụng. Dù sao sợi tàn hồn. kia pháp lực là hữu hạn chỉ đủ hợp thể khu xử lưu tinh hoàn một lần mà thôi cũng chính vì có tổ sư tỉ mỉ bố trí hậu trước cho nên thiên mục phái truyền thừa đã mấy ngàn năm môn phái đã qua mấy thời thịnh suy nhưng vẫn tồn tại đến nay lâm hiên đi đến cửa đại điện hoang bảo tu sĩ bên tả nhếu mày giơ tay ngăn lại đạo hữu dừng lại nơi này không phải là chút cơ kỳ tu sĩ có thể đi vào ta hiểu bên trong là các tiền bối kết đan kỳ cử hành hội giao dịch tuy nhiên tại hạ cũng có tư cách tham gia nói xong hắn móc ra một cái ngọc bài tên tu sĩ ghia giật mình liếc mắt như dò xét lâm hiên sau đó đem ngọc bài vừa nhận quan sát một hồi ném lại cho lâm hiên hóa ra là như vậy thứ lỗi tại hạ lỗ mãng đảo hữu xin mời vào trong Trên mặt của hắn cũng hiện lên sự hâm mộ. Lâm Hiên ngoài mặt tuy hứng. Hờ, nhưng trong lòng thì bắt đầu suy xét. Hội giao dịch lần này rút. Cuộc có cái gì đặc biệt. Vì sao có thể khiến các tu sĩ trúc cơ kỳ. Không tiếc lấy mạng tranh đoạt. Lâm Hiên không nói gì thêm. Hắn nhẹ nhàng đẩy cửa, vẫn vẻ mặt hờ hứng. Đi vào. Hắn vừa đi khỏi hai hoàng bào đệ tử thiên mục phái thì thào nhỏ giọng thảo luận sư huyên ta nghe nói lần này tu sĩ trúc cơ kỳ sàng chọn nghiêm khắc vô cùng là lấy tính mạng ra tranh chấp vì đạo hữu kia tu vi chỉ có chúc cơ sơ kỳ mà thôi làm sao có thể thông qua trong đó hẳn sẽ không có tư sự gì chứ nói hưu nói vượn cái gì lần này sàng chọn mặc dù là bên ngoài là chu hải sư huyên chủ trì Nhưng nghe nói ninh sư thúc trong bóng tối. Giữa ải không biết cụ thể như thế nào. Nhưng tuyệt không có sai. Chỉ là hắn tu vi trúc cơ sơ kỳ. Tu vi sơ kỳ thì như thế nào. Cũng là tu sĩ cùng bậc chúng ta. Nếu tiên duyên rơi xuống ở trên đầu của hắn. Chuyện tốt sao có thể đến. Phiên tu sĩ bên ngoài. Câu nói kế tiếp đứt quãng. Lâm Hiên nghe được không rõ ràng. Nhưng lời. hai người kia thảo luận làm cho lòng hắn có chút dao động đúng lúc này lâm đại ca âm thanh quen thuộc truyền tới tay điền tiểu kiếm từ phía sau đi tới lâm hiên khẽ nhích môi nhưng rất nhanh vẻ mặt hắn đã tươi cười ha ha điện đảo hữu cũng đã đến rồi đúng vậy so với đại ca muộn một chút ta hãy cùng đi vào rất tốt lâm hiên cùng điền tiểu kiếm một bên nói cười vừa đi vào trong phòng Trước mắt, hiên ra khách phòng rộng lớn, chừng ngàn thước vuông, giường, Cột chạm trổ hai bên, có sáu cử trụ to cỡ người ôm, chống đỡ đỉnh. Khách phòng, ước chừng hơn hai chục tu sĩ đang đứng ngồi. Vài người tụm lại một nhóm chuyện trò thân cận. Đương nhiên cũng. Không thiếu người độc lai độc vãng, cũng có kẻ nhắm mắt dưỡng thần, vẻ. Mặt kiêu căng, dường như khinh thường không cùng người khác qua lại. Nghe thấy tiếng bước chân các tu sĩ nghiêng đầu nhìn ra. Ngay lập tức, mấy chục đạo ánh mắt dò xét lâm hiên và điện tiểu kiếm. Hai người, không tránh khỏi căng thẳng bước chân cũng ngừng lại trên chán toát. Mồ hôi lạnh, bất luận tu sĩ trúc cơ kỳ nào bị hơn 10 vị kết đan kỳ cao thủ nhìn. Tới có lẽ đều là có cảm giác như vậy. Mà những kết đan kỳ tu sĩ thấy rõ sơ tu vi hai người cũng không thèm để. Ý quay lại đầu tiếp tục trò chuyện, nhưng Lâm Hiên có cảm giác mơ hồ. Có mấy người hiện lên chút hâm mộ sen lẫn đố kỵ. Ngay cả kết đan kỳ cao thủ cũng thể hiện như vậy, giao dịch lần này có gì cổ quái chăng? Mơ tê, rơi không một.